4. Một tuần sau, tâm mệt phục hẳn Cuộc sống hàng ngày với những sinh hoạt cố định lại tiếp diễn như cũ. Một buổi lên lớp còn bao nhiêu thời giờ đều theo bạn bè rong chơi quan trại. Tâm khỏi bệnh có nghĩa là Hậu và Hiên lại bắt đầu những ngày phập phòng lo sợ. Hai chị em ít khi rời nhau, nhất là không bao giờ Hậu dám để Hiên ở nhà một mình với tâm. Mặc dù lúc này Sau mấy ngày nằm liệt dường hình như tâm Có vẻ đổi tính Nói năng tử tế hơn Và không còn nhắc đến việc Đòi lấy hiên nữa Tuy thế sự hiện diện của gã Vẫn như một cái án treo lơ lửng Bắt chị em hậu lúc nào cũng phải hồi hộp Đề phòng Đối với hậu Dù trong lòng Không lúc nào nguôi mối hận Nhưng bên ngoài chỉ vẫn cố gắng Tỏ ra ân cần Chăm sóc tâm kỹ lưỡng lo từng bữa cơm chu đáo, sắm sửa những thứ cần thiết cho gã, để mong gã nhìn thấy được sự chân tình của chị mà đối xử lại một cách tương xứng. hậu bảo nhỏ hiên, ráng chịu em ạ, mình tốt với nó thì nó sẽ phải tốt với mình. chị đã hỏi ông trác rồi, qua đến mỹ đặt chân phi trường là mặt ai thế đi? bây giờ dù nó có làm một trăm lá đơn tố cáo mình. Mua con lai cũng vô ích Luật của Mỹ là như vậy Còn bây giờ nó mặn, Mình yếu Không thể làm gì hơn được Hiên gật đầu Thì em có làm gì đâu Mình chỉ mong sống yên thân Cho ngày đi định cư Chứ còn đòi hỏi gì hơn nữa Nhưng một chút Hậu giải thích thêm Cả tháng nay rõ ràng Là nó đã đổi tính Em thấy chị nói có đúng không? nó cũng là đứa biết nghĩ không phải chị sợ nó nhưng ăn thua là mình biết lúc nào cần nhịn lúc nào cần làm nặng hiên im lặng không nói gì nhưng nàng không đồng ý với hậu nàng không tin rằng vì đối xử tử tế của hậu mà tâm thức tỉnh lương tâm và bỏ cuộc theo nàng cả tháng nay sở dị tâm không nhắc lại đòi hỏi cũ ép hiên phải lấy gã Chỉ vì có Tòng kèm bên cạnh Từ khi được Hiên ngõ lời Tòng tự khoác cho mình Cái trách nhiệm phải bảo vệ Hiên Thoát khỏi sự ham muốn của Tâm Cách đây mấy hôm thằng Niệm Cùng gia đình vợ đã lên đường sang Mỹ Tòng mừng lắm Mừng vì từ nay Tâm Sẽ bớt đi được một thằng bạn xấu Chuyên chú dục những chuyện tầm bậy Hôm chia tay ở sân trại Cả bọn kéo nhau ra tiễn chân Đó là lần cuối cùng tổng thấy niệm, có vẻ trầm tư. Không còn giữ được cái vỏ bên ngoài láo cá và sung sáo như thường lợi. Dĩ nhiên tổng biết nguyên nhân. Những đứa chuyên trộp bắt thời cơ để làm bậy như niệm. Khi bước chân lên xe bus, ra phi trường là chấm dứt hành. Những ngày là mưa làm gió hành hạ gia đình bên vợ. Rồi vài hôm nữa qua tới Mỹ. Không hiểu tương lai sẽ ra sao. Tổng để ý Thế hai thằng em của Nguyệt Mặt thầm hầm đứng bên chị Phóng cái nhìn tué lửa về phía Niệm Như ngầm Trao một lời hăm dọa Sẽ chừng chị gã Đích đáng Khi thoát khỏi cái trại tạm cư này Niệm Bắt tay tâm Rồi ôm vai Tổng Nói lại nhại vài câu ân tình Nhưng Tổng không chú ý lắm Tổng đưa mắt nhìn Nguyệt Hình dung ra Những đắng cay của Nguyệt Trong nửa năm đằng đắng tại đây Và rồi liên tưởng ngay đến hiên Với những nỗi xót xa tương tự Nhân lúc niệm Đi vòng vòng bắt tay người khác Tòng Bảo nhò tâm Mày thấy mặt thằng niệm bữa nay khác mọi bữa không? Hết cười nổi rồi Mấy tháng này nó lộng quá Tao sợ qua Mỹ Nó sẽ bị đền tội Mày coi Hai thằng em con Nguyệt kìa tấp hiểu Đó là một lời cảnh cáo Mà Tòng đưa ra nhầm ngăn cản gã Đừng đi theo con đường của niệm Nhưng thật ra lời Cảnh cáo ấy không cần thiết Ít ra đã đối tâm trong lúc này Là bởi vì Mới cách đây khoảng 2 tuần Trong trại Đã xảy ra một cảnh đau lòng Đưa đến kết quả Là cả gia đình mua con lai Cũng như chính đứa con lai đó Đều bị mỹ khước tử Câu chuyện cũng tương tự Như trường hợp của tâm Chỉ khác một điều Là phước online không làm hôn thú với ai mà nhập chung vào gia đình gồm bố năm em cứ tính theo tuổi thì dưới gã có một cô em gái tên là Hương sống chung vài tháng toán biết được tâm lý của mọi người khi đã đặt chân đến Pattan là với bất cứ giá nào cũng phải đi Mỹ Phước bắt đầu gạ gẫm hương cô em gái không bằng lòng Phước thẳng thắnh đòi phải cho gã thỏa mãn Nếu không, gã sẽ đi tố cáo Hương giận quá chừng mắt Tát ngay cho gã một cái Nhưng dĩ nhiên gã không bỏ cuộc Ngày này, qua ngày khác Khi thì tán tỉnh Lúc thì ham dọa Vẫn không lay chuyển được Hương Cuối cùng, vào một buổi chiều Khi chỉ có mình Hương ở nhà nấu cơm Phước đã xông lại Dùng sức mạnh cưỡng hiếp Hương Gã tin chắc ngàn lần rằng Dù tức đến đâu, Hương cũng sẽ phải cắn răng, chịu đựng như bao nhiêu trường hợp khác trong trại. Nhất là gia đình nàng, sắp đến ngày lên đường, nghĩa là cái đích. Đợi mong đã gần kề, nhưng Phước không ngờ sau cơn cuồng vọng. Giữa lúc gã đang thơ thới kéo quần lên thì Hương trồm lên, đem theo. Hết sức, cái lực tàn còn lại bớ lấy cái ghế đậu phang mạnh vào đầu Phước. Gã lảo đảo té xuống Máu chảy ra chan hòa Cả vai áo Hương bỏ gã nằm đấy Chạy đi thưa cảnh sát Thưa cảnh sát có nghĩa là Hương chấp nhận Đưa cả gia đình trở về Việt Nam Bởi dĩ nhiên Khi Phước bị bắt Gã sẽ khai Sự thật Chuyện giả mạo của gia đình Hương Thế nhưng thả như vậy Bởi Hương không thể chịu đựng được cái điều Mà nàng coi là bị thị nhục. Cảnh sát phi xuống cổng Tây Phước dẫn đi vì tội hiếp dâm. Em gái lập tức Mỹ bác bỏ hồ sơ của gã vì lý do phạm pháp, nghĩa là Hương và gã sẽ gặp lại nhau tại quê nhà sau khi gã ở tù tại phi. Câu chuyện ấy ám ảnh tâm khá mạnh, bởi dĩ nhiên gã không muốn trở về Việt Nam. Biết đâu nếu gã đòi hỏi Hiên sẽ chẳng đi thưa để gã vào tù rồi bị trục xuất như phước. Hai hôm sau ngày niệm đi, tổng tình cờ gặp Hiên ở khu chợ bảy từ quán cà phê chạy lao ra tổng hấn hở báo tin thằng niệm đi rồi Hiên biết chưa? Hiên gật đầu vâng em có nghe chị hậu nói tổng gật gù tiếp. Tống cổ để cái thằng có đi tôi mừng lắm. Huyên tỏ vẻ dè dặt Ông mới đi hay ở thì cũng chẳng ăn nhầm gì với em. Ăn thua ở ăn tâm. Chứ đâu có phải do ông niệm. Tòng gật đầu. Vẫn biết thế nhưng mà có một mình thằng tâm thì tôi dễ kiềm chế nó hơn. Thằng Hiễm thì nó nguy hiểm lắm. Nó chuyên suy bệnh May mà có tôi quyên bảo. Thì nếu không thì thằng Tâm Cũng sẽ như thằng Niệm Hiên chớp mắt nói nhỏ Vâng, cảm ơn anh Tổng lưỡng lự mấy giây rồi hỏi Lâu nay nó còn có cả chớn gì với Hiên không Hỏi xong Tổng hồi hộp nhìn Hiên chờ đợi Muốn tỏ ra thân tình Và ân cần với Hiên Tổng mới nêu được cái thắc mắc rất tế nhị đó Mà thật sự trong lòng gã Không tin là Hiên Sẽ cho gã một câu trả lời thành thật Giả như nàng Vẫn đang bị thằng Tâm quấy nhiễu, Thì chắc gì nàng Sẽ nói sự thật cho Tòng biết Bởi nói ra vừa xấu hổ Vừa vô ích Vô ích Bởi biết Dù Tâm có dày Vỏ hiên hay không Thì Tòng Cũng đâu có làm gì được Tâm Sau nhiều lần Suy đi nghĩ lại Chính Tòng đã tự hỏi Nếu một ngày nào đó Hiên Gặp điên Tòng Và nước mắt lưng tròng Tiết lộ cho Tòng biết Vừa bị thằng Tâm làm nhục Thì không biết lúc ấy Tòng sẽ phản ứng thế nào Nổi máu anh hùng Tìm thằng Tâm đánh lộn Để rồi cả hai cũng bị cảnh sát phi Bắt nhốt chăng Cả tính đi tính lại Và thấy quả là một bài toán không có đáp số Cho nên hiện tại Giải pháp tốt nhất vẫn là ngăn ngừa Để trường hợp ấy Không xảy ra Đừng đẩy gã vào chỗ bế tắc Hiền lắc đầu không anh cũng nhờ anh ngăn cản nên từ hôm khỏi bệnh rồi em thấy nó hiền hẳn đi anh ạ tổng cũng biết lúc này tâm nhụt chí hẳn đi một phần là do câu chuyện thằng phước bị bắt và chờ ngày bị đuổi nhưng gã vẫn hãn diện kể công tôi có để ý thấy cái thằng tâm dạo này bản tính nó có lẽ rằng cũng thay đổi Chỉ phải cái là cứ hãy uống rượu vào là tính nết nó lại đổi khác. Cũng chẳng phải mình nói đâu. Nhiều thằng nó cũng như vậy. bố vua, vua vài chai là khủng hết, không còn biết gì nữa. Bởi vậy, đám nhậu nào mà có nó là tôi cũng phải kè kè bên cạnh. Nhận xét của Tòng cũng giống hệt như ý nghĩ của Hậu. Hậu vẫn thường bảo hiên rằng Tâm là đứa hiền lành từ bẩm sinh. Chẳng qua lâu lâu bị rượu Biến chất mà thôi Cho nên cách đề phòng duy nhất là làm sao để gã đừng uống rượu Thì mới duy trì được con người thật của gã Lý thuyết là như vậy Thế nhưng trên thực tế thì làm sao mà ngăn cản được Bởi chị em hậu có quyền gì đâu Mà chế ngự được tâm hiền bảo tòng Có anh bên cạnh nó em cũng đỡ lo Nhưng chỉ sợ mai kia mà anh đi trước Thì nguy cho em Hiên vừa nói dứt lời thì thấy hậu Đứng ở cửa hàng bán tạp hóa Cắt hiên khoảng 10 thước Xoay qua xoay lại Có ý tìm hiên Nàng vội dơ tay lên gọi lớn Em đây chị hậu ơi Hậu sắt giỏ tiến đến và bảo Tưởng mày đi đâu mất làm tao hết hồn Hiên cười chua chát Chỉ cứ làm như em Mà đứa con nít lên ba vậy này Cùng với câu nói ấy Hiên nhìn ra một sự thật cay đắng là nàng đáng sống trong một vùng trời tự do mà lúc nào cũng nơm nớp lo sợ chỉ vì sự ám ảnh thường trực của tâm nàng tắt ngay nụ cười cúi xuống nén tiếng thở dài tổng gã cúi đầu chào hậu thưa bác ạ tổng vẫn có thói quen gọi hậu bằng bác bởi ngay từ lần đầu đến nhà hiên để gặp tâm cả vẫn coi hậu là mẹ vợ của tâm hậu chào lại và tỏ vẻ ngạc nhiên ủa tôi tưởng cậu đi chơi với thằng tâm câu hỏi của hậu hàm chứa một ý nghĩa rõ rệt là hậu mặc nhiên cho rằng tổng lúc nào cũng có bổn phận phải canh chừng tâm theo sát tâm như hình với bóng tổng lễ phép đáp thưa không nhưng cháu biết nó đang ở đằng sau chùa coi người ta Đánh độ cửa tướng. Hậu quay sang phía hiên. Trao cái giỏ đựng một vài thứ lặt vặt cho nàng và dặn. Ừ, cứ đứng đây nói chuyện đi. Để tao đi mua thêm vài thứ nữa rồi về. Trước khi bước đi. Hậu thân tình bảo tòng Cậu Tổng chiều nay lại ăn cơm nhé. Tổng nhận lời ngay. Bởi từ một tháng nay. Ăn cơm ở nhà hiên đã thành một thói quen. Ít lắm. Mỗi tuần một lần Lúc đầu Hậu cho Tòng ăn Chỉ vì Chiều ý Hiên Mặc dù trong lòng chị Không có thiện cảm với Tòng Nhưng lâu dần Chính hậu cũng thấy Tòng là đứa đứng đắn Và chị cảm thấy Nên để Tòng gặp gỡ tâm Thường xuyên Đúng như Hiên nói Về phần Tòng Khi thấy cả hai mẹ con Cũng tỏ ra tin tưởng ở mình Gã rất hẳn diện trong lòng Và càng tự cho là Vai trò của mình hết sức quan trọng Trong việc bảo vệ Hiên Tổng bảo Hiên Ăn cơm xong Tôi đi nghe Hiên hát luôn thả Hiên tròn mắt nhìn Tổng tỏ vẻ ngạc nhiên Sao biết tối nay tôi Hiên hát Tổng mỉm cười Hiên làm gì mà tôi không biết Nói chơi vậy thôi chứ thật ra lúc nãy Tôi ngồi uống cà phê Nghe tụi nó nói tối nay Có buổi văn nghệ ở Bi Lê của thằng Hải Tôi hỏi ai hát Tụi nó nói là có Hiên Vậy mà Hiên không mời tôi Hiên giải thích Hát chơi cho vui Không có micro Không có dàn nhạc Chỉ có mỗi cây guitar thùng nghe chán lắm Cho nên Hiên mời anh làm gì Thôi để mai kia sang Mỹ Thế nào cũng có dịp Hát cho anh nghe Tòng nhìn vô quán nước Và rủ Hiên một lần nữa Vào trong kia ngồi đi đứng đây mỏi chân chết. chắc bác đi chợ còn lâu mới xong. Hiên ái ngại, trong cái đông người quá, nói chuyện đâu có được. Thôi, cứ đứng đây đi, đứng một chút có sao đâu. Vừa nói, Hiên vừa nhích sang bên cạnh một chút, quay lưng hẳn lại phía quán cà phê vì không muốn những thằng bạn của Tòng, trong đó nhìn thấy mặt, nàng có cảm tưởng họ đang sầm sỉ bàn tán về nàng, cho nên nói chuyện với Tòng. Cũng không được thoải mái lắm Nàng bảo Tòng Hay là anh vào với mấy ông bạn kia đi Đằng nào chiều nay Anh cũng ghé nhà em ăn cơm mà Tòng xua tay Ôi mấy cái thằng đó gặp lúc nào mà chả được Và gã đưa mắt nhìn vào quán Một thằng bạn vội dơ tay khoác Tòng Tòng gật đầu nhưng vẫn đứng yên Hai người đứng lui vào chỗ bóng mát bên hông một dãy nhà tòng hỏi hiên những câu vớ vẩn nhiều khi rất thừa thải nhưng hiên nể gã và cần gã trong lúc này cho nên luôn luôn kiên nhẫn tiếp chuyện gã tòng bảo hiên tối nay hiên nên chủ tâm đi nghe yên hát tôi sẽ đi chung với nó hôm nọ nó than với tôi là chẳng bao giờ hiên coi nó ra cái gì Đi đâu cũng chỉ đi một mình Cái ý này khi đã nghe hiệu Nói nhiều lần Nhưng nàng không làm theo lời của chị được Bởi cứ nhớ lại Cái lúc tâm đòi cưỡng bức nàng Nàng lại thấy rùng mình ghê sợ Và không muốn Đi bên cạnh gã Nàng bảo tàu Thật ra đó, Thì hôm nay anh Hải tổ chức văn nghệ không phải Để cho Hiên hát biểu diễn đâu Anh ấy vừa khám phá được một giọng hát Mới Cô này mới từ Việt Nam sang Hát hay mà lại đẹp nữa Hiên Chỉ là phụ thôi Anh biết anh Hải mà Anh ấy tìm được người mới Là quên người cũ ngay Hiên Bây giờ là người cũ rồi Nhưng mà anh Đã nói thế Thì tối nay Em sẽ rủ Anh tâm đi chung với anh Hiên đang nói dở câu Thì hậu trở lại Sắp thêm một túi thức ăn nữa Chị bảo Tàu Chiều nay cậu lại ăn cơm nhé Tòng gạch đầu Vâng, cảm ơn bác Chừng khoảng 6 giờ thì cháu lại Hai chị em quay bước Tòng đứng chung theo một lúc rồi lang thang Ra sân chùa tìm tâm Hậu và Hiên Về đến trước cửa biêu lê Thì thấy ông Vĩnh Người hàng xóm chung vách Đang ngồi một mình đọc sách ngoài Hiên Ông có cái bàn gỗ nhỏ thấp tè tè gây trước cửa nhà, làm chỗ ngồi, ăn sáng, uống trà và dạy các con học thêm ăn văn. Hơn hai tháng ở đây, Hậu để ý thấy dường như chẳng bao giờ ông đi đâu. Ngoài, một buổi, đến lớp mỗi ngày và điều đặc biệt hơn nữa là hễ nhìn thấy ông thì bao giờ cũng có một cuốn sách tiếng Anh trên tay. Vốn quý trọng cái vẻ lịch thiệp và trí thức của ông, Hậu. Thường ra nói chuyện với ông Mỗi khi rảnh rỗi Coi ông như là một người đồng hương Thân thiết nhất trong trại này Vừa thấy chị em Hậu Ông Vĩnh buông ngay cuốn sách Đứng dậy Chào theo thói quen Bà với cô đi chợ về Dĩ nhiên Ông biết Hậu không phải là mẹ của Hiên Nhưng ông làm vì ông không biết Để xưng hô Theo đúng giấy tờ của chị em Hậu hiên cúi đầu chào rồi bước thẳng vô nhà, còn hậu thì đứng lại trước thềm cửa vui vẻ đáp: thưa vâng, hôm nay trời nóng quá, ngồi trong nhà chịu không nổi nên mẹ con tôi loan quanh hóng mát. ông vĩnh kéo cái ghế đậu bên cạnh rồi chìa bàn tay đón đã Mời ba ngồi chơi hậu lưỡng lợi một chút rồi đáp: thưa xin phép ông để tôi cắt Mấy thứ này đã Nói thế nhưng hậu vẫn đứng yên Chị ngó vào phía sau bi lê Của ông Vĩnh và hỏi Các cô các cậu chắc đi chơi cả Ông Vĩnh vừa rót nước trà vừa đáp Vâng Vợ chồng cháu An Sang khu bar thăm người quen Còn cháu Ninh thì ra phố từ tối hôm qua Cháu được cô giáo bảo lãnh Cho cháu đi thăm Manila Chắc chiều nay Hay sáng mai mới trở về Hậu để ý thấy, khi nhắc đến việc đứa con trai được cô giáo An Văn cho đi thăm thủ đô Philippines, ông Vĩnh nói bằng giọng hẳn diện, vì ông coi đó là một đặc ân mà ít ai trong trại có được. Hậu mở to mắt nhìn ông, gặt gù chia sẻ và làm bộ kêu lên. Thế à? Thích quá nhỉ? Có mình cậu ấy đi thôi à? Hay là đi chung với ai? Thưa... Có mình cháu thôi Nói để bà mừng cho cháu là cháu được cô giáo Khen giỏi nhất lớp Hậu mỉm cười gật đầu Vâng Cậu ấy chăm chỉ lại được ông dạy thêm Tất nhiên là phải giỏi rồi Ông vẫn nhũng nhặn Cảm ơn bà Và ông lại chỉa tay ra mời Bà ngồi chơi đã Hậu nói Thôi, để xin phép ông Tôi vào làm cơm Hậu gật đầu chào Và át sang nhà mình. Hiên đang rửa mặt trong bếp, hậu tiến vào, đặt hai giỏ thức ăn trên bàn và nói nhỏ: "Tao vừa nói chuyện Chung Vĩnh. Ông ấy khoe là thằng Ninh nó học giỏi nhất lớp nên được cô giáo Phi đưa đi Manila." Hiên ngơ ngác, nhìn chị mấy giây rồi nói: "Thì đúng rồi chứ còn gì nữa? Anh ấy học giỏi lắm." Hậu tắt lưỡi hay chả biết thế. Nhưng đâu phải vì giỏi mà cô giáo dẫn đi. Thế là cả ông Vĩnh lẫn mày đều lầm. Hai chị em ngồi xổm trên nền xi măng, tháo giỏ đồ ăn ra và bắt đầu nhặt rau, yên im lặng lắng nghe nhận xét của hậu về tài con ông Vĩnh. Những điều rất lạ mà chưa bao giờ Hiên nghĩ đến. Ông Vĩnh không có vợ. Cho nên niềm vui của ông là sự thành công của các con, nhất là Ninh. Bởi Ninh còn độc thân. Nhưng qua câu chuyện ông vừa nói với hậu, hậu biết trong đầu ông đang có một sự hiểu lầm. Cô giáo La La đưa thẳng con trai hai ba tuổi của ông đi chơi cuối tuần ngoài phố. Không phải vì con ông học giỏi nhất lớp, mà vì cô giáo muốn bắt một nhịp cầu tình cảm với con ông mà thôi. La La Manuel hơn đến vài tuổi. Vừa đậu bằng cao học thì được tuyển dụng làm trại bắt tan dạy ăn văn ESL. Đối với người phi, xin được cái giấc ở đây là một điều may mắn hơn bởi lương bổng rất cao so với cùng một công việc tại bản xứ. Hơn thế nữa, học viên Việt Nam ai cũng chăm chỉ, lễ phép và nặng tình. Cuối mỗi khóa học, dù nghèo đến đâu cũng rủ nhau góp tiền mua quà lưu niệm tặng thầy cô. Thành La La hết sức hài lòng với công việc. La La có dáng người nhỏ và cao, rất dễ mặc quần áo đẹp. Và điểm nổi bật nhất ở nàng là nước da, không đen sạm như phần lớn những cô gái phi. Suốt ngày, phải hứng ánh nắng và gió biển. La La đang có người yêu, làm công chức chính phủ. Nhưng nàng vẫn chú ý đến nên, không phải vì nàng mê kép nhí hay thèm của lạ mà bị nàng muốn thực hiện cho mình giấc mộng sang Mỹ ở lớp nàng dành cho nên sự chăm sóc khá lộ liễu và thường tìm cách nói chuyện với Ninh trong những giờ giải lao sau nhiều lần như thế nàng hỏi Ninh có muốn đi thăm thủ đô Manila thì nàng sẵn sàng bảo lãnh cho đi câu hỏi rất thừa thải bởi lẽ tất nhiên ai ở trong trại mà chả ham đi ra ngoài vừa thoát khỏi cái cảnh tù túng và chen chúc trong bát tan vừa được mở rộng tầm nhìn thăm phố phường của nước phi nên mừng rỡ cảm ơn rối thế là chiều thứ sáu dạy học xong nàng xuống tận bi lê thưa chuyện với ông vĩnh rồi lên văn phòng ký giấy và đưa ninh đi nên hãn diện sánh vai cô giáo ra cổng và càng sung sướng hơn khi la la đoán chàng bằng chiếc xe hơi bốn cửa màu trắng Mà đời chàng chưa bao giờ có dịp được ngồi lên chạy một quãng đường ngắn. Về phần nên dĩ nhiên, chàng không hề nghĩ rằng thiện cảm của La La La dành cho chàng đang vượt quá giới hạn của tình thầy trò. Chàng vẫn nghĩ tưởng rằng chuyến đi hôm nay là một phần thưởng mà cô giáo tặng cho những đứa học sinh giỏi mà thôi, cho nên thái độ tự nhiên của chàng lại giữ tác phong rất nghiêm chỉnh Và nói năng lễ phép theo đúng truyền thống giáo dục gia đình. Thậm chí có lúc vô tình cúi xuống. Thấy cái mini giúp của La La kéo lên quá cao. Phô ra cặp đùi, thon nhỏ và trắng mốt của nàng. nên vội vã ngẩn lên. Nhìn ra phía trước. Cố xua đuổi một chút. Xúc cảm rạo rực của tuổi thanh niên mới lớn. Xe chạy mới được khoảng 2 tiếng. Thì dừng lại trước một khách sạn ở ngoại ô. nói đúng hơn đó là dãy nhà trọ hai tầng nằm trong góc một ngã tư, thiết kế tương tự như hình thức motel cho khách du lịch tại Bắc Mỹ. tuy không được hang trang lắm, nhưng đối với một thị trấn nhỏ thì tạm trú qua đêm trong một phòng ngủ như thế này là quý lắm rồi. La la, tắt máy xe, quay sang bảo ninh. Mình vào đây ngủ Rồi Sáng mai đi sớm